Trên sóng nước Và nguyên phong phóng tác Bằng thứ năm tiếp theo Một lần nữa Tôi cảm thấy niềm hy vọng Đang trang chứa Bỗng tắt ngấm Tại sao mỗi lần tôi sắp đạt được điều gì Lại có những trở ngại như vậy Phải chăng đây là một thử thách Tôi nghiến răng quyết định Dù gặp khó khăn thế nào Cũng nhất định không bỏ cuộc Tôi cố gắng nặng nghĩ Thưa bà Tôi không có quen ai ở Tokyo hết Tôi đến đây Chỉ với mục đích duy nhất Là được Phúc gia đầu Phật Và nhập thất tu thiền mà Bà Nia tỏ vẻ thương hại Sau một lúc suy nghĩ bà nói thôi được rồi nếu bà đã nói vậy thì tôi sẽ thừa lại với nị trưởng sao sau khi bà hoàn tất công phu thiền quán nếu nị trưởng bằng lòng tiếp bà thì mời bà trở lại đây sau vậy nha nhưng tôi không quen ai ở Tokyo hết xin bà cho tôi tạm trú qua đêm nay nha không được Nếu không có phép Tôi không thể cho bà tạm trú tại đây Không lẽ bà không quen biết một người nào ở đây hay sao Ngay lúc đó tôi chợt nhớ đến một vị tăng Tên Minamikawa Xuất thân từ Tokyo Thường hay đến giảng dạy các khóa thiền Tại chùa Chuoji Tôi có quen một vị tăng Tên là Minamikawa tưởng ai chưa đại đức Minamikawa thì chúng tôi biết vị này tu tại chùa Thay cách đây không có xa lắm bà có thể đến đó xin tá túc quả đèn được đó biết không thể năng nghĩ gì thêm tôi đành sách khăn gói theo lời chỉ dẫn của ni sư. tìm đến Thay một lần nữa Tôi phải đi bộ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Suốt mấy giờ liền Mới đến được Taheji Khi đến đây Thì quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi Tôi phải cố gắng lắm Mới trình bày được hoàn cảnh của mình Một lần nữa Tôi lại thất vọng Vị tri khách tăng tại đây cho biết Đại đức Minamitawa Đã đi hoàn pháp Tại chùa Ryukyu Phải mấy tuần lễ nữa mới về tôi lặng người không biết phải nói gì dĩ nhiên tôi có thể tìm một xó nào đó ngủ tạm qua đêm nhưng trải qua chuyến hành trình dài tôi thấy trong người vô cùng mệt mỏi cần một mái nhà che chở tôi đang ngập ngừng lúng túng thì một vị sư già ở đâu bước vào vị thi khách tăng liền giới thiệu tôi với vị này đây là vị trụ trì chùa khai hy chùa thì là cụ Đó là một ông lão có khuôn mặt gầy ốm, hai gò má rất cao và đầy những nếp nhăn. Ông im lặng nghe vị khách tâm trình bày hoàn cảnh của tôi, rồi ông chậm nói ngay. "Tôi nghiệp quan, bà đi từ xa đến đây chắc mệt mỏi lắm rồi. Bà hãy tạm trú tại đây qua đêm nay đã, để tôi thu xếp phòng riêng cho bà."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 Nhưng người ta cho tôi biết Ni trưởng vẫn còn tỏa thiền chưa xong Nên tôi đành trở về Tha Hay Di Kể lại mọi sự cho thiền sư Yasutani Ông này ôn tồn nói và cứ tự nhiên tạm tư tại đây thêm ít hôm nữa Cho đến khi nào Ni trưởng tu riện Mikata Hoàng Bất thời khóa công phu Từ nay bà khỏi mất công qua lại bên đó nữa Để tôi cho người nhắn với họ rằng bà hiện đang tạm trú tại đây Khi nào ngư trưởng có thể tiếp bà Thì bà hãy qua đó gặp họ sao Tôi hết sức cảm động trước thịnh tình của thiền sư Yasutani Trong thời gian tạm trú tại đây Tôi ra sức làm công quả quét dọn, lau chùi quanh chùa cẩn thận Để báo đáp tấm lòng tử tế của các sư sãi nơi đây Vài hôm sau, một ni sư từ Mikata đến gặp tôi và cho biết ni trưởng đã hoàn tất thời khóa thiền và sẵn sàng tiếp tôi. Tôi mừng rỡ theo vị này trở lại Mikata. Vị ni trưởng là một người lớn tuổi, mặt đầy những vết nhăn và đặc biệt có một cặp mắt rất sáng. Bà nói, Tôi đã đọc kỹ lá thư giới thiệu của thiền sư Sugasama Và đã suy nghĩ rất kỹ về trường hợp của bà Theo ý tôi thì có lẽ giải pháp tốt nhất Là bà hãy tìm một nơi trọ nào đó Tại Tokyo Rồi hàng tuần đến đây tu học Tôi thất vọng kêu lớn Thưa ni sư Con đến đây với mục đích xin xuất gia tu học Việc sống với một gia đình nào đó Rồi hàng ngày đến chùa tu học Không phải là điều con mong muốn Như vậy ý bà muốn xin được xuất gia Thưa đúng như vậy Hoàn cảnh của con Không cho phép con tu hành một cách nửa chừng được nữa Xin ni trưởng cho phép con được xuất gia thọ giới và nhập thức Vị ni trưởng nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng Nhưng ít ra phải có một người nào đó bảo đảm cho bà kia chứ Bảo đảm gì nữa con tự bảo đảm cho mình là được rồi mà Nhưng nếu bà đau yếu hay bệnh tật thì sao? không sao đâu, con khỏe lắm, chẳng bao giờ đau yếu cả. nhưng ốm đau đâu phải đều người ta có thể tránh được. xin đi trưởng đừng quá quan tâm, đến khi đó hẳn hay. không được, nếu bà đau ốm sẽ làm phiền những người xung quanh, ai sẽ săn sóc, lo lắng cho sức khỏe của bà đây. Thưa niệm trưởng Con biết như vậy Nhưng xin niệm trưởng mở lòng từ bi đi Con năng nỉ mà Chúng tôi rất tiếc Nhi viện tại đây Có luật Chỉ nhận những người từ 20 đến 30 tuổi thôi Bà đã vượt quá số tuổi ân định rồi Tôi có cảm tưởng như Bị sát đánh ngang tai, Có thể như vậy hay sao Có lý nào người ta lại không nhận tôi Tôi cố gắng nói Nhưng cổ không cứ ngẹn lại Không sao nói được Vị ni trưởng tiếp tục Kỷ luật tại đây rất gắt gào Các ni sư tại đây Đều sống tự túc Bằng cách làm việc lao động Họ đang rổ và chiếu trồng trọt cây trái Do đó sức khỏe là điều rất quan trọng. Tu viện này chỉ nhận những người còn trẻ mà thôi. Nhưng nhưng không lẽ nào không đổi luật được sao, thưa sư trưởng? Không được, chúng tôi không thể vi phạm luật lệ đã đặt ra được. Thưa ni trưởng, nếu bà không cho phép con rút gia thì ít ra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 Phần bà là người mới Lại chưa xuất gia thọ giới Ta không thể cho phép bà nhập thất được đâu Nhưng ni sư không cho phép con xuất gia Thì làm sao con có thể nhập thất Chúng tôi rất tiếc Nhưng hiện nay Tuổi bà cũng đã cao Sức khỏe của bà đã suy si giảm nhiều Nên chúng tôi không thể thâu nhận bà được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 Thiền sư Yasutani im lặng nghe tôi trình bày rồi ông tổng hỏi: "Bây giờ và định làm gì?" "Thưa thầy, có lẽ cung định phải trở lại Hokkaido thôi." Lúc đó, tôi chỉ có ý nghĩ duy nhất là trở về Hokkaido tìm đến Thiền sư sugasa xin thụ giáo mà thôi. Tôi biết Thiền sư sugasa rất bận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 Nhưng con không có được may mắn. Thiền sư Yasutani nhìn tôi một lúc, Rồi thông thả nói, Cứa chùa lúc nào cũng mở rộng. Nếu bà đã nhất quyết, Thì ta có thể thu xếp cho bà xuất gia tu học tại đây được. Tôi rất cảm động trước câu nói của thiền sư Yasutani. Nhưng lúc đó, vị đầu óc vẫn còn xúc động, Bởi những chuyện vừa xảy ra Nên tôi không thể quyết định ngay Tôi xin ông Hãy cho tôi vài hôm để suy nghĩ đã Thật ra Lý do chính làm tôi bối rối Vì lúc trước Tôi đã hứa với thiền sư Suga Sẽ xin tu nhập thất tại Mikata Nếu không được thu nhận Ít ra tôi cũng phải báo tin cho ông này biết Rồi xin ông chỉ dẫn cho Thiền sư Yasutani xu ta ni ôn tổ. Ngược lắm, bà cứ thông thả suy nghĩ. Nếu muốn thỏa dơi xuất gia tại đây, ta có thể thu xếp cho bà được. Còn như bà muốn trở về Hokkaido, cũng không sao. Tôi tiếp tục sống tại Taheiji trong vài hôm cho qua cơn xúc động. Ngày nào, tôi cũng lên tránh điện cầu nguyện, sẵn hối, Và cầu mong chư Phật hướng dẫn cho tôi. Cuối tuần đó, sau khóa lễ phổ thông, Có một buổi thuyết pháp của thiền sư Yasutani. Ông đã nói, Sau khi chân ngộ như gốc Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca đã thốt lên. Phật kỳ diệu thay, Tất cả mọi chương sinh đều có Phật tánh. Nhưng vì bị vô minh che đứt, Nên họ không nhận ra điều ấy lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật chính là tình yêu của toàn bộ giáo lý của Ngài. đúng như thế, mọi chư sinh, dù nam hay nữ, dù thông minh hay khờ dại, dù đẹp đẽ hay sâu xa, dù khỏe mạnh hay yếu đau cũng đều có Phật tánh như nhau. trải qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi tâm thức của chính sinh đã bị những lớp vỏ cứng của cái vô minh bao phủ nên họ không thể nhận thức được cái Phật tánh toàn luyện trong sạch hoàn hảo kia nữa giải thoát chúng ta phải quay về với cái Phật tánh đó để thấy rõ rằng bao lâu nay chúng ta đã để cho vô minh lôi cuốn mà không hề hay biết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 tâm của Phật thì như mặt nước yên tĩnh trên đó mặt trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn trong khi tâm của chúng sinh thì giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động không thể phản chiếu gì được mặt trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng do đó vấn đề chính của sự tu tập Đã là làm sao để tâm của mình Có thể phản chiếu rõ ràng Mặt trăng chân ly mà thôi Bây giờ quý vị nên tự hỏi Cái gì đã làm khuy động tâm của quý vị Phải chăng đó là các tư tưởng Trong việc tu tập Việc đầu tiên quý vị phải làm Là bật các tư tưởng lúc nào cũng dấy lên này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 Vai trò của tư tưởng Lý trí vốn của tính cách nhất thời Với các khái niệm cố định Thiền định là phương pháp làm ngưng lại Và dứt đi những tư tưởng này Một khi các làng sống tư tưởng Quay động với dứt tuyệt Thì quý vị sẽ nhận thấy rằng Mặt trăng chân lý lúc nào cũng chiêu sáng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 không thay đổi hay có thể mất được nó sẽ ở mãi mãi quý vị và từ đó quý vị có thể sống một cách thoải mái bình an trong cái tâm trạng đầy phúc lạc thanh thản đó sau buổi thuyết pháp tôi tìm gặp thiền sư Yasutani để trình bày hoàn cảnh của mình cho đến lúc đó tôi mới kể cho ông nghe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 Con đã chọc thủng được bức màn vô minh Dù chỉ được một hai lỗ rất là nhỏ Nếu bà có thể sống mãi trong tâm trạng đó Thì đó là kiên thanh Còn nó đến trong một phút nhất thời Rồi lại mất đi Thì đó chỉ là một thứ mà ta gọi là ma cảnh Mà kiêu Không có gì đáng nói cả Đừng nên để ý đến nó Và cũng đừng quan trọng hoa nó lên Tôi giật mình Mồ hôi thoát ra đầy áo Chưa bao giờ tôi thấy trong người Lại chấn động mãnh liệt như vậy Sau một lúc định thần Tôi lên tiếng Xin thầy tự bi chỉ dẫn thêm cho con Về ma cảnh Thiền sư Yasutani mỉm cười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 tính khí của người tu trong kinh lăng nghiêm đức phật đã giảng rõ về 52 loài ma cảnh khác nhau nếu muốn bạn nên nghiên cứu kinh này trong các tuần lễ nhất tâm thường thường học trò của tôi bắt đầu kinh nghiệm về ma cảnh vào ngày thứ ba hay thứ tư sau khi siêng năng tu tập được kiểm chế tư tưởng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 do những hình ảnh ký ức ghi nhận được khi bà tu theo phật đạo, ảo ảnh về thể giác là điều thường xảy ra nhiều nhất, vì mắt là giác quan gắn liền với tư tưởng và người ta sử dụng giác quan này nhiều hơn cả. Một cái nệm ghế bỗng biến thành một con quái vật, một vết nứt trên tường biến thành con rắn. Nhiều đệ tử của tôi đã thấy hình ảnh ma quỷ Nhiên nên múa vốt Hoặc thấy các đức Phật hiện ra Với hàng hà xa số đệ tử đi quanh ngài Điều quan trọng nhất Phải ý thức đó là ma cảnh, Đừng để nó quyến rũ Rồi cuốn mà cứ để tự nhiên vì nó đến Thì nó sẽ đi Đừng để tâm vọng động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 thì an táng của chân lý mới có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được. Bất cứ một cái gì làm cản trở điều này đều là những chướng ngại. Do đó việc quan trọng nhất là phải biết tự chủ. Nhưng lý do nào đã làm cho ma cảnh xuất hiện bạch thầy? Ma cảnh là những trạng thái của tâm thức Xuất hiện một cách nhất thời trong khi khả năng tập trung của con người đã đạt đến một mức độ nào đó. Nếu hiểu theo một nghĩa khác, thì công phu thực hành có tiến bộ, Các lớp tư tưởng hời hợt trong tâm thức có bị chế ngự, thì ma cảnh mới xuất hiện. Nếu giải thích theo di thức học, thì khi các vọng niệm thuộc tức thứ sau đã lăn động, Các chủng tử tâm thức chưa đựng trong thức thứ bảy và thứ tám sẽ bị kích động và nổi lên, tạo ra các hình ảnh màu sắc, âm thanh đặc biệt. Mang cảnh là một sự trộm lẫn của cái thật và cái không thật, hư hư ảo ảo. Nó khác với các giấc mộng thông thường, vì nó xuất phát từ những chủng tử hết sức ri tư nằm rất sâu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 dù thấy bất cứ điều tốt làm gì cũng đừng phấn khởi, dù thấy điều gì xấu xa cũng đừng sợ hãi. Vì nếu trong tâm nảy sinh bất cứ một cảm giác gì, nó cũng khuấy động mặt nước hồ tâm, cản trở cả sự phản chiếu toàn vẹn của anh trăng chân lý. Khi tu tập đến mức thuần phục, các ma cảnh còn xảy ra ghê rôm hơn nữa. Có khi người tu thấy vào cõi Phật Thấy được ban phúc Được truyền những mật khải đồ tưởng mình Đã chứng đắc này nọ Tất cả những cái đó đều là ma cảnh Nếu bị quyến rũ Nếu để tâm vọng động Thì kết quả chỉ là sự phung phí năng lực mà thôi Nhưng nói một cách khác Khi bắt đầu thấy những ma cảnh Thì đó là dấu hiệu cho biết mình Đã đến một mốc điểm quan trọng nào đó rồi Và nếu giữ tâm yên tĩnh Không bị sao động thì chắc chắn sẽ thành công Sẽ kiên tâm, sẽ giác ngộ Và cũng như Đức Phật cũng đã trải qua bao nhiêu thử thách Bao nhiêu khó khăn trước khi thành đạo dưới gốc Bồ Đề hay sao Người ta có thể cho rằng có những thiên ma hiện ra quấy phá thử tất ngài nhưng cũng có thể đó là những ma cảnh mà ngài kinh nghiệm trước khi đạt đến những trạng thái giác ngộ dù thế nào chăng nữa phải mới coi thường những hiện tượng này cứ để nó đến rồi nó đi không phản ứng không chống đối không vui cũng không buồn không mừng cũng không lo tự nhiên bất động trước mọi sự Đó chính là điểm then chốt của người tu thiện Từ trước đến nay Tôi đã nghe nhiều người giảng về thiền Nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai giải thích giảng gì Và rõ rệt như vậy Hiện nhiên Đây không phải là lý thuyết Mà là kinh nghiệm thâm sâu của một bậc thầy Đã từng trải Tuy cố gắng ngồi yên Nhưng thực ra toàn thân tôi đã chấn động mạnh liệt. Bao thắc mắc nghi ngờ của tôi từ trước dường như đều được giải đáp cả. Thiền sư Yasutani thông thả giải thích thêm: Từ kinh nghiệm của tôi, ma cảnh thường xảy ra khi sự điều hành của hơi thở và tâm thức chưa được hoàn chỉnh. Khi tâm và thân chưa hoàn toàn nhất như, thì sự sai lệch này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 cũng ảnh hưởng đến tâm. Và bất cứ một suy tư đâu nào của tâm cũng ảnh hưởng đến thân. Việc ngồi thoáng nghe thấy giảng vậy, những thật là quan trọng không kém việc điều hòa hơi thở. Phần lớn các vị thầy dạy thiền thường quá chu trọng đến việc đem hơi thở hay tham công nguyện mà sao lãng việc dạy học trò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 Chính nhờ biết cách ngồi một cách trang nghiên Mà tâm tức sẽ trở nên thành kính. Rồi từ đó cứ chỉ hành động như đi, đứng, ăn ngủ Cũng ảnh hưởng theo mà có sự chuyển hóa. Nhờ công phu tọa thiền mà tâm tức được thoải mái Các vọng tưởng dần dần lắng xuống Và tâm được thanh tịnh Khi tâm và thân đã quân bình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 Tầm lại, việc ngồi cho đúng cách là căn bản chính nhiều cần thiết cho những người mới bước vào con đường thiền. Đừng cố gắng ngồi cứng nhắc như khúc gỗ, vừa không tự nhiên, vừa quá căng thẳng. Nhưng cũng đừng ngồi một cách cẩu thả nặng nề, kỳ kệ như bị một vật gì đè nặng trên vai. Tư thế ngồi phải thật thoải mái, vững chãi Do đó khi mới tập chỉ nên ngồi khoảng mười lăm phút cho quân thuộc, cho gần có co giảng tự nhiên theo tư thế, rồi dần dần tăng lên nửa giờ, rồi một giờ. Dĩ nhiên thời gian tỏa thiền lâu hay mau, tùy lòng nhiệt thành và công phu hành trì. nhưng khi người ta có thể ngồi khoảng từ nửa giờ đến một giờ mà thân thể không đau đớn.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 chính là một chiêu ngại đã pha đi cạn thay ung dung tự tại cần thiết. sự mong cầu dù mong cầu một sự bình yên, một sự giác ngộ vẫn là vọng niệm làm khuấy động mặt nước hồ tâm. thì làm sao anh trang chân lý có thể phản chiêu một cách toàn lẻn được? một lần nữa tôi thấy toàn thân run động mãnh liệt. Thiền sư Yasutani đã vạch trần những lỗi lầm mà tôi mắc phải. Tôi cố gắng biện bạch. Thưa Thầy, nhưng dù sao con cũng đã phát triển được về định lực. Choriki Phát triển về định lực không phải là mục đích tối hậu của Phật giáo. Nó chỉ là một phương tiện, một trình độ. Mà người ta có thể đạt được cái sự tập trung lên đến mức độ nào? Có định mà thiêu phải thì làm sao có thể kiên tâm được? Câu nói giản dị trên, làm tôi giật nẻ người như bị điện giật. Nó là câu trả lời mà tôi vẫn tìm kiếm trong bao lâu nay. Thì ra thấy, tôi đã quá chú trọng đến công phu, đến phương pháp, đến cách điều hòa hơi thở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 nào ngờ bản tánh vốn tự đầy đủ vốn tự thanh tịnh vuông bất sinh diệt nếu đảnh lễ ngữ tự tâm thì thực chất của cái kinh nghiệm đó sẽ không thể các điều mà xưa kia kêu Phật hay chi cổ đã chứng đắc thiền tánh chính là sự phối hợp tự nhiên của định và tuệ định là sức mạnh và tuệ là chất xúc tác để mở con mắt tâm thiếu trí tuệ người ta chỉ có thể kinh nghiệm được những cái gì hời hờn nông cạn chợt đêm chợt đi trong chốc lát và sau cùng chỉ là những kỷ niệm rời rạc chẳng giúp ích gì mà còn là những chướng ngại nếu cứ mãi đam vu vào đó không còn nghi ngờ gì nữa Thiền sư Yasutani quá thực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 Tiển sư Yasutani chấp tay đáp lễ. Được lắm, ta sẽ thôi nhận con làm đệ tử.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 Mỗi sáng, tôi dậy rất sớm để tham dự các buổi khóa thiền. Tôi thực hành theo lời chỉ dẫn của thiền sư Yasutani, luôn luôn cẩn thận, ngồi thật đúng cách và duyên giữ giữ trí chuyên nghiêm, thành kính trong mọi hành động. Trong lúc tọa thiền, nếu có điều gì thắc mắc, tôi đều đem ra hỏi. Nhiều thế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 tôi thấy mình như được nâng lên một bình diện nào đó, các người được bao phủ trong một niềm phúc lạc vô biên. tôi thấy mình như tan biến trong một biển tình thương rộng lớn. tôi mừng rỡ tìm đến thiền sư Yasutani để kể cho ông nghe về kinh nghiệm này. ông thẳng nhiên nói ngay. điều này không có gì lạ. đời số học trò của ta cũng đều có những kinh nghiệm tương tự như vậy. Phần lớn con người thường còn suy nghĩ theo đường lôi nhẹ nguyên. Có chủ thể và đuôi tượng nên thường bám viêu vào bảng ngã. Các cảm giác khoái lạc, hạnh phúc cũng đều xảy ra quanh cái bảng ngã này. Lần này bà đã kinh nghiệm được một cái tình cảm cao thượng hơn. Vì không còn tập trung vào bảng ngã nên bà thấy sung sướng. Thoải mái hơn các cảm giác khoái lạc của bản ngã. Tuy nhiên, bà đừng nên bám víu lấy nó, chỉ nên coi đó là một việc đã xảy ra rồi và quên nó đi. Đừng để kinh nghiệm này trở nên một kỷ niệm, rồi giữ mãi trong tâm mà thành chướng ngại. Trong một buổi thiền tập khác.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 Có lúc cơ thể mỏi mệt vì các hiện tượng tâm lý hay sinh lý, hoặc cả hai. Điều quan trọng là hãy vững tâm và đừng thất vọng. Bà phải tin chắc rằng mình sẽ thành công, và sự biết tâm này sẽ gây phấn khích và khôi phục lòng nhiệt thành của bà. Một khi bà nghĩ rằng mình không thể đạt được điều mình muốn, hoạt tệ hơn nữa. Bà cho rằng việc đó vượt khỏi khả năng của bà, thì bà không bao giờ nhận ra được chân thân của mình. Hôm sau, trong buổi giảng hàng ngày, Thiền sư Yasutani đã nói: "Cô bà yêu tôi hết sức quan trọng trong việc tu thiền, đó là đại tin căn hay lòng tin nhiệt thành." Một lòng tin đã cấm rễ rất sâu, Không gì có thể lay chuyển được. Đây không phải là lòng tin mù quáng Hay mê tin dị đoan, Nhưng là một lòng tin tưởng, Chắc chắn vào những điều Đức Phật đã chỉ dạy. Phật Giao bắt đầu sự giác ngộ của Đức Phật, Do đó niềm tin nhiệt thành của chúng ta, Là sự chứng ngộ của Phật,